Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thay đổi một người Thì không có gì là sai cả Cậu nên học cách nói dối đi bạn tôi ơi Trời đất Hóa ra từ đầu tới giờ Cuối cùng tên này là nguy hiểm nhất Cũng may cậu ấy không phải phưởng gian ác Tên nhủ thẳng 12 nằm sau đó Thương à Chơi trong vườn thôi Đứng ra ngoài đường con nhé Tiếng rùng từ trong nhà cất lên lành lành Dạ con biết rồi Cậu bé trai ra người nhỏ nhắn hí hừng Trôi toàn đám hoa sứ Thật mịn màng Chúng mày thật là dễ thương Cậu bé mân mê từng cánh hoa và thị thầm Bỗng một bóng đen nhỏ thó chạy vụt ra Khiến cậu bé giật mình Ai đó Nhìn thấy một cô bé chừng 10 tuổi Đôi mắt tròn xe hai má phúng phính Nhìn mình chầm chầm Cậu bé đỏ mặt lớn tiếng quát Mày ai sao lại nhà ai Dạ em chỉ muốn nhìn những bông hoa thôi Nó đẹp quá, nên em mới vào. Giáng vẻ rụt rẽ của bé thật đáng thương. Điều này làm cho cậu bé thấy tội nghiệp. Mày cũng thấy chúng đẹp hả? Mày có thích không? Cô bé không nói gì chỉ khẽ hướt đầu. Cậu bé bèn bứt nhẹ một cánh hoa và khẽ tiến đến gần cô bé. Tặng mày đó. Nếu mày thích thì dành rồi qua đây chơi nhé. Cậu bé ngước nhìn bè mặt ngạc nhiên và hỏi. Mô anh không có bạn sao? Ừ. Bọn nó nói ta là con trai mà tên Khoa nên không chơi với tao. Vừa nói dứt câu thì cậu cậ Cuối đầu xuống đất ngựa ngủ Được ạ Vậy thì mình làm bạn nhé Nếu rảnh thì em qua đi chơi Ừ quy định vậy đi Cô bé cười hiếp mặt bà Tiếp Mày... À không em tên là gì Em tên là... Thương Hà Có chú Tiếm Dũng và bác Tiếm xuống thăm nè Vào nhà nhanh lên con Giọng rung vào lên căn hàng Khiến cô bé không kịp trả lời Thôi anh vào nhà Hẹn gặp lại nhé Cô bé dõi theo chân khi khuất bóng Bà môi khẽ mỉm cười quay lưng rời đi Vườn hoa sứ bỗng run lên khe khe Giờ như chúng đàn rất vui mực Ngày con đi đâu thế Nhà cửa còn chưa dọn nhập xong mà đã đi chơi rồi Lát hồi còn qua trà hàng xóm nữa Tạm thấy nhà cái bên có vườn hoa xứ đẹp quá Nên mới vào xem Trời lỡ nhà đó có chó thì sao Con cái lúc nào cũng bướng bình Mấy bông hoa sứ có gì đâu mà con mê chứ Con cũng chẳng biết nữa Lần đầu nhìn thấy Chúng con đã cảm thấy quen thuộc Và như thế là con đã thích chúng rồi, còn hệ tôi thích cái gì là đòi cho bằng được. Mẹ còn lạ gì nữa mà cái tên gọi con muốn tự đặt cho mình. Tên gì cũng chọn lại đặt tên là nhãn, chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng con lại thấy rất có ý nghĩa nhé. Hừ, không cãi với con, về thôi kéo ba chờ. Trên con đường trải đầy hoa bàn nắng, hai mẹ con vừa đi vừa cười hút khích với nhau. Thật khiến cho người ta cảm thấy cuộc đời không có gì đẹp hơn. Đình mệnh cuối cùng cũng đã kết thúc để lại rất nhiều nỗi buồn, đau đớn và nước mắt cho những người trong cuộc, nhưng có lẽ nụ cười vẫn còn hàm mãi trên môi cho đến cuối cuộc đời của họ. Các bạn đang nghe đắm chuyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Ly.